Long Đồ Án Quyển 12 Chuông 338 Kỷ ốc. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Triển Chiêu cứ thế xoa mặt Bạch Ngọc Đường lấy cho đủ vốn Bây giờ cứ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường là hắn lại nhớ tới đứa nhỏ đắp mèo tuyết kia Càng cảm thấy con chuột Bạch này ngoại trừ anh Tuấn Tiêu sái ra thì đột nhiên cũng vô cùng đáng yêu nữa Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu đang tinh thần sáng láng sầu giấc ngủ dài Cũng không hiểu được cái thiền phú này rốt cuộc là gì Tất cả mọi người cùng nhìn ân hậu. Ân hậu lại cảm thấy rất hứng thú mà hỏi triển chiêu. Còn thấy cái gì rồi? Triển chiêu nhìn chầm chầm ân hậu một lúc, sau đó đột nhiên che miệng mẹ phục một tiếng. Mọi người càng khó hiểu hơn. Triển chiêu bây giờ không cách nào đem hình ảnh ân hậu khi còn nhỏ giống hệt tiểu tứ tử. Mê lại có chút lạnh khóc đuổi ra khỏi đâu Kem thấy thế giới này đột nhiên sao mà đặc sắc thế e Còn thấy được những ký ức của rất nhiều người Triển chiêu cười đủ rồi Liền bắt đầu kể đến chuyện chính Còn thấy được ngân yêu vương Thấy được ngoại công cùng thiên tôn khi nhỏ Tròng nhảy mắt Cá ân hậu cùng thiên tôn đều xị xuống Vĩ mặt bất lực Triển chiêu cười hì hì Nhẹo nhẹo má bạch ngọc đường Còn thấy kẻ gián vẹ của ai đó khi nhỏ nữa Bạch ngọc đường hé miệng nhìn Triển chiêu đầy khó hiểu Thấy là thế nào Ừm uhm. Truyền chiêu theo bạn năng bỏ qua đoàn ưng vương kia Còn thấy cả ngoại mẫu nữa Ân hầu hơi sững sờ Sau đó hỏi Nàng thế nào? Lúc hỏi ra rồi Ân hầu cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ Mình đang hồ đồ sao? Những thứ mà truyện chiêu thấy hẳn là một vài cảnh tượng đã trải qua Chứ không phải là một thế giới khác Truyện chiêu cười cười Người nhìn ngoại công ân hậu sửng sốt, nhìn triển chiêu Triển chiêu cười, sờ cầm Ngoại mẫu quẻ nhiên cho người ta cảm giác người gặp người yêu à Còn biết thưởng thức đồ ăn ngon như vậy Hẳn là giống người đi ân hậu dở khóc dở cười Cỏ điều quá đúng Tính cách ăn hàng của triển chiêu chắc chắn giống bà ngoại nó Có điều, ba ngoại nó không chỉ biết ăn mà còn biết nấu đè cơm nữa. Bạch Ngọc Đương đưa tay nhẽo mặt truyện chiêu, ý là mèo này ngủ một đêm xong hình như da mặt lại dày thêm một chút. Ân Lan Tư tò mò hỏi ân hậu, Phụ thân, chiêu nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ân hậu tìm một cái ghế ngồi xuống, mọi người cũng đều ngồi xuống nghe. Cọ một lần ngoại mậu của chiêu cũng đột nhiên ngất xỉu, ngủ hết một ngày một đêm. Ân hậu nói, lúc đó ta mới biết nàng không lâu, còn tưởng là nàng bị bệnh nữa. Nhưng mà chờ đến khi nàng tỉnh lại, nàng liền biết tất cả những chuyện ta đã trải qua. Câu đầu tiên nàng nói khi tỉnh dậy chính là Ta không hề thay đổi chút nào Nhiều năm như vậy mà vẻ ngoài vẫn thế Thật thần kỳ Ở bên cạnh, thiên tôn cùng vô xe cũng nhướng chân mày Người đừng có nói bậy Câu đầu tiên tiểu mùi đó tỉnh dậy nói chính là Từ nay về sau ngươi là người của ta Ở trong mộng ngươi đã đồng ý với ta Không cho phép hứa cuối Ân hậu đỡ trán, Mọi người cũng chỉ biết im lặng, Không hổ danh là bè ngoại của triển chiếu, Thật dữ. Ân lan tự càng thêm khó hiểu, Chưa thấy nương nhắc qua à, Ta cũng chỉ thấy nàng như vậy một lần. Ân hậu nói, Mẫu thần còn từng nói qua, Khi nhỏ nàng cũng đã từng như vậy. Khi nàng quay chú ý đến chuyện gì, liền đột nhiên ngất xỉu. Sau đã ngủ mất một ngày một đêm. Lúc ngủ nàng sẽ thấy được quá khứ của người mà nàng quan tâm, hoặc là thấy một số nơi đã từng xảy ra chuyện gì đó, cảm giác như linh hồn xuất gia du hành vậy. Mọi người hãy to miệng. Chắc không có quỷ gì như vậy chứ Tiểu tứ tử cũng phong mặt Miu Miu có thấy tiểu tứ tử lúc nhỏ không? Mọi người cắm ngữ nhìn bé Triệu phổ ấn đầu bé mè xòa xòa mấy cái Bây giờ còn cũng rất nhỏ Công tôn sơ canh tiễn lên bắt mạch cho truyện chiêu lại mờ mắt truyện chiêu ra nhìn một chút sợ cầm suy nghĩ, uhm. linh hồn thoát xác có vẻ tà môn đi. đàn dục tà mờ, có phải giống như tiểu tứ tử không? Có năng lực đoán tương lai chẳng hạn. công tôn lại phất tay một cái. ai không giống với tiểu tứ tử? thật ra thì thiền phú như triển chiêu trước kia có từng ghi lại trong y thư. Vô cùng hì hữu, cũng không thể khảo chứng Tất cả mọi người kinh ngạc Cái này mà cũng có Công tôn gọt đâu Từ xưa đã có du hồn rồi Phần lớn có thể thấy được một số cảnh tượng để trải qua Thật về thì những cảnh tượng này đều nằm trong ký ức của người bên cạnh người du hồn Mà không biết làm thế nào mà người du hồn lại có thể tiếp nhận được Cảm giác như mình đi vào trong ký ức của đối phương Thậm chí là có thể trao đổi với ký ức của đối phương nữa Giống như một dạng thần giao cách cảm nào đó Nhưng mà những người có khả năng như vậy cực kỳ ít Hẳn cũng không phải là một loại thần công gì Mà có lẽ là một loại thiền phủ bẩm sinh Giống như việc Sườn cốt của triển chiêu vô cùng nhẹ, đây chính là một vài đặc biệt về thân thể của hắn. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Vậy, loại năng lực này có thể khống chế không ạ? bạch Ngọc Đương có chút ngạc nhiên mà hỏi ân hậu. Ân hậu lắc đầu một cái, bà ngoại nó thì không thể khống chế được, là đột phát. Hơn nửa tàn nghe nàng nói Khi còn nhỏ chỉ xảy ra có hai lần Lúc ở cùng ta xảy ra một lần Sau đó không xuất hiện thêm lần nào nữa Nàng giải thích là Bình thường nếu nàng vô cùng muốn biết chuyện gì đó Thường xuyên ghi nhớ chuyện gì đó trong lòng Mới có thể đột nhiên nằm mơ Phát ngốc đưa nhìn nhìn truyền chiếu Ý là Bình thường ngươi đều muốn biết chuyện kỳ quái gì đây Chuyện chiêu khoanh tay Hẳn có thể hiểu được Từ trước đến bây giờ mình thường xuyên tiếc núi bốn chuyện Một là có chút tiếc núi chưa từng gặp qua ngân yêu vương Nếu như có thể gặp được một lần thì tốt rồi Hai là luôn cảm thấy nghi ngờ với ánh mắt oán độc nhìn mình chầm chầm đó Liệu có phải địch ý với mình là xuất phát từ ngoại công không? B là từ nhỏ đến giờ, điêu hãng tiếc núi nhất Chỉnh là chưa từng được gặp quen ngoại mẫu lần nào. Nếu như có thể gọi người một tiếng ngoại mẫu thì tốt rồi. Điều thứ tư mà truyện chiêu luôn luôn vườn vấn trong lòng, Chỉnh là thần thể bí mật của ân hậu. Đây chính là tai họa ngầm ngay sát bên cạnh mà bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Còn về Bạch Ngọc Đường, Thật ra triển chiêu cũng không hề lo lắng. Chẳng qua chỉ là lúc quá khẩn trương hoặc lúc không vui, hắn thường nghĩ đến chuột này. Đặc biệt là muốn biết xem khi nhỏ Bạch Ngọc Đường trông như thế nào. Chứ con nghĩ đến hắn xong là sẽ vui vẻ ngay. Có lẽ là mình nghĩ đến chuột quá nhiều, cho nên thật sự đã được như ý nguyện rồi. Tóm lại, sau khi nằm mơ xong rồi, về tổng thể thì triển chiêu vô cùng thỏa mãn. Mấy chuyện mình quan tâm đều đã có được câu trả lời, lại còn gặp được bà ngoại nữa. Quả nhiên bà là một người khiến người ta cảm thấy ấm áp. Những lúc có bà làm bạn. Ngay tháng của ngoại công hẳn là trôi qua rất vui vẻ đi Mặt khác, điều khiển cho truyện chiêu rất lâu ý chính là Ảnh mắt đó Chờ đến khi tất cả mọi người tạng đi hết rồi Trong phòng chỉ còn lại truyện chiêu và Bạch Ngọc Đường Truyện chiêu mới đem chuyện về ưng vương kia nói cho Bạch Ngọc Đường nghe Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ngươi nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu bất lực. Lúc đó Hiền Viên Phách đã dùng bỉ mật này uy hiếp người hả? Bạch Ngọc được im lặng hồi lâu, hỏi Triển Chiêu, người định nói cho ông hậu sao? Tà muốn nói cho ngoại công biết, nhưng mà không biết dùng cách nào, Tà sợ người lo lắng. Bách Ngọc Đương cũng gọt đau Hắn hiểu vì sao triển chiêu lại buồn phiền như vậy Nhưng mà Bách Ngọc Đương cò chút không hiểu Nếu như là cùng thời đại với ưng vương Vậy thì hắn ân hậu cũng chưa có ra đời đi Nói cách khác Thời gian từ đó đến giờ cũng cỡ 150 năm rồi Nếu như ánh mắt đó thật sự có thật Lại là cùng một người, vậy chẳng phải người đó đã 160 hoặc 170 tuổi rồi sao? Có người sống lâu vậy à? Cái này... Triển Chiêu suy nghĩ một chút có phải là hậu nhân không? Tại xem kỹ lại về cái gọi là huyết thống này rất thần kỳ Triển Chiêu nghiêm túc hỏi khí chất của ngoại công cùng ưng vương gần như giống hết Ngoại hình có đến bảy phần tương tự Nhưng mà ưng vương càng nhiều khí chất để vương hơn một chút Bạch Ngọc Đường kinh ngạc Đẹp trai như vậy sao? Chuyện chiêu cười xấu xa Người cũng cảm thấy ngoại công ta đẹp trai sao? Bạch Ngọc Đường thành thật gọt đau Vậy, người có muốn biết khi nhỏ thiền tôn trồng thế nào không? Triện chiêu hỏi ra, lại thấy Bạch Ngọc Đương lộ ra ánh mắt cực kỳ hiếm gặp, giống như tiểu tứ tử đang thuần túy mong ước điều gì đó. Triện chiêu lại nghĩ đến con chuột đang đắp tuyết miêu kia. Thật ra mẹ nói, ở một phương diện nào đó, Bạch Ngọc Đường vẫn là một kẻ thông minh không hề tính toán điều gì. Người thông minh cùng người có tính toán là hai dạng khác nhau. Chuột này từ trước đến giờ chưa hề tính toán sò so đòi cái gì, hắn chỉ làm những chuyện vui vẻ theo tâm ý của mình mà thôi. Khụi chắc tiểu trái trời sinh này của hắn cũng giống như hắn vậy thêm hai đường cong nhét lên cho tuyết miêu kia vậy. Trịnh Chiêu mô tả cho Bạch Ngọc Đường nghe một chút về dáng vẻ của Ngon Yêu Vương cùng với Thiên Tôn khi còn nhỏ. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu. Miêu Nhi nói như vậy có nghĩa là Ngon Yêu Vương cùng ngoại mẫu của ngươi cùng tạm giác được người đến phải không? Mà ngoại mẫu của ngươi còn nhìn thấy người nữa. Trịnh Chiêu gật đầu ta cảm thấy vậy. Bạch Ngọc đường nhìn truyện chiêu một chút, vẻ mặt hơi khó hiểu, mà nội tâm của ngũ gia cũng cảm thấy khó hiểu. Từ trước đến nay, Bạch Ngọc đường hắn chưa từng hâm mộ thứ gì, nhưng mà lúc này, hắn lại vô cùng hâm mộ loại thiền phú này của truyện chiêu. Hắn cũng muốn đến gặp quà ngân yêu vương trước kia, mà đương nhiên, điều hắn muốn được nhìn thấy nhất chính là khi còn nhỏ triển chiêu thuộc loại gì, hắn luôn cảm thấy triển chiêu có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình khi nhỏ, mình lại không được thấy dáng vẻ hắn khi đó, cỡ chút thiệt thôi đồng thời, bạch ngọc đương cũng muốn gặp được ngoại mẫu của triển chiêu. đúng rồi. Truyện chiêu cầm lấy đồ ăn tiệu tứ tử vừa mang đến ban nãy. Truyện chiêu vừa ăn vừa nói với Bạch Ngọc Đường. Tà ngủ hẳn một ngày một đêm ạ. Vụ án có tiếng chuyện gì không? Bạch Ngọc Đường hồi phục tinh thần lấy lắc đầu một cái. Không có tiếng chuyện gì, nhưng mà có chút đầu mối về người nhợt kia tinh thần truyện chiêu tịnh táo hẳn lên bên chỗ tường tử kè cả đầu mũi sao bạch ngọc đường nhìn truyện chiêu câu mày bỏ chữ tường đi gọi theo ta truyện chiêu nhạy mặt mấy cái nói tử kè bạch ngọc đường hài lòng gật đầu một cái Tự kè giúp ta hỏi thầm một chút Thì ra cái tên người mắc rẽ đó rất nổi danh ở Nhật Bản Tất cả những thương nhân làm ăn ở Trung Nguyên đều biết hắn Nhưng mẹ tên thật của hắn là Di cũng không ai biết Mọi người chỉ biết hắn có tên Trung Nguyên Gọi là Ngộ Tâm Ngộ Tâm Truyện chiêu buôn bất nghề của nhừ pháp danh ấy Bạch Ngọc Đương cũng gật đầu một cái Nhưng mà không nghe nói hắn xuất gia Hoặc là có quan hệ sâu xa gì với Phật môn Ngược lại, hắn là một thương nhân rất thành đạt Thương nhân Triển chiêu kinh ngạc Thương nhân bình thường sao? Nghe nói hắn làm ăn rất lớn Thực lực hùng hậu Nhưng mà Bạch Ngọc Đường nói, Tử Cà có hỏi thăm được, Gần như người này toàn hoạt động trên biển, Vô cùng thần bí, Hơn nữa bên người có nuôi rất nhiều cao thủ. Chuyển chiêu càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, Một người làm ăn bình thường nuôi nhiều cao thủ bên cạnh như vậy làm gì? Tà cố ý hỏi một chút, Tử Cà giúp hỏi thăm, tuổi tác người kia khoảng hơn ba mươi, vò còng rất cao. Bạch Ngọc Đường nói: chuyện chiêu cao mày, tuổi hắn cũng không còn nhỏ mới đúng, có thể là nội lực không tệ đi. Vậy hắn có quan hệ gì với đan nghĩa nhân cùng tiệm thuốc họ Trần đó không? Cái này thì thật không biết. Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái. Nhưng mà ở Ứng Thiên Phủ cũng có sản nghiệp của hãm không đảo Ở bến tàu có thường thuyền của chúng ta Mấy ngày nữa nhị ca cũng sẽ đi thuyền đến Sẽ làm ăn để dám thị bên đó một cái Chẳng phải đang nghĩ nhân đó thường xuyên vận chuyển đồ ở bến tàu sao? Có thể điều tra xem hắn mang đồ đến đâu rồi Nhị ca cũng tới sao? Triển Chiêu cười hỏi, Bạch Ngọc Đường gật đầu, ừ. Bọn họ đến gọi nguôi về nhà đón nằm mới sao? Triển Chiêu hỏi, Bạch Ngọc Đường thấy vị mặt Triển Chiêu liền nói, Có muốn cùng ta trở về Hạm Không Đảo đón nằm mới không? Triển Chiêu hình như có chút khó xử. Nói đúng thì khi vụ án bên này làm xong, lại đến Dà Xoa cung. Chờ đến khi công tôn chữa trị xong cho người của Dà Xoa cung cũng đã là cuối năm. Ta có thể sẽ ở lại mẹ cùng ăn Tết. Vốn dĩ cũng muốn giữ người ở lại mẹ cùng ăn Tết đây. Bạch Ngọc Đương suy nghĩ một chút. Dù sao thì nương ta cùng sư phụ cũng ở đây rồi. Để ta hỏi tứ ca xem bọn họ có hứng thú ăn Tết ở Mè Cùng không Chuyện chiêu có chút mừng rỡ Thật sao Bạch Ngọc đường cười cười Bọn họ thích nhất ra ngoài chơi Cùng lắm thì năm nay mọi người ăn Tết ở Mè Cùng Sàng năm cùng nhau đến hẻm không đảo ăn Tết Sang năm nữa có thể đến khai phong phủ năm sau nửa nửa đến ánh tuyết cung Tiếp năm nữa chúng ta có thể cùng đến Hắc Phong Thành năm nửa nửa nửa Chuyện chiêu bật cười Nghe giọng điệu này của ngươi Giọng như là lúc nào Lúc nào cũng muốn cùng nhau đón Tết vậy Bạch Ngọc Đương nhìn hắn Chuyện chiêu cũng mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cười hỏi Vậy ngươi Ngươi có muốn lúc nào Lúc nào cũng luôn luôn ở bên nhau Cùng nhau đón Tết không đây Chiến chiêu ngồi xếp bằng lên Sau năm nửa nửa lại về mẹ cùng ăn Tết Nằm sau sau sau nửa về hạm không đảo Nằm sau sau sau nửa nửa nửa Ngoài cửa Ân hậu đi ngang qua, ta ma hỏi thiên tôn: Hai đứa nhỏ này đang làm cái gì vậy? Thiên tôn cũng bồn bực: Hát cải lương e, hay là đánh bạc e? Cái gì mà cứ luôn miệng đại đại đại đại chứ?